ねえ <t>。 ん tâng chồng mặt em tinh đêm bước vang vô tâng chồng càng tay mùa thu mắng sáng tạo tinh ngay tinh vui chẳng ngay tinh đâu cho chảy t i n thưa quý vị nếu như một triết gia phương tây đã từng nói rằng tình yêu đó là niềm hạnh phúc và cũng là sự thống khổ dã man nhất của nhân loại thì nhạc sĩ hoàng thanh tâm cũng đã diễn tả rất trọn vẹn nỗi niềm của những đôi lứa không may khi hôn nhân đã không mang đến cho họ hòa thượng trái ngọt nhưng vì những mối ràng buộc cuộc đời họ đã phải tiếp tục sống trong v ự c thẳng đớn đau khi tình đã giá lạnh hai mươi năm nhục hình giết con tim tổ tình hai mươi năm mệt nhòi xin làm người tình thua và xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm v ự c thẳng tình yêu tiếp nối chương trình với tiếng hát của ca sĩ hương giang